các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net hắn ta coi bộ muốn nói chuyện h ơ n minh toàn nói thêm thì ông mãi ngắt lời còn cứ ở nhà đi lát ta với sư phụ con cùng đi tuy ta không có tài phép gì nhưng cũng không phải là một ông già vô dụng minh thở dài anh nước mắt nhìn vào buồn của ngọc hoa đang nằm xong rồi lại quay sang nhìn t h ể lịnh sư phụ và sư thúc đi cẩn thận không được manh động nếu có chuyện chi thì con không biết phải làm sao đâu thầy lính gật gù con an tâm không có chuyện gì đâu thôi ta thiền định một chút cũng sắp tới giờ rồi 12 giờ đêm thầy lính và ông mãi hai người đã có m ặ t tại ngôi miếu h o a n g ở đầu làng chẳng đêm này sáng lắm hai người có thể nhìn thấy gần như rõ ràng mọi thứ xung quanh cái nhộn nhịp ngoài bãi sông ban đêm của đám thợ ô thợ đặt lờ đã không còn nữa thay vào đó là một sự im lặng hoang vu đến lạnh lẽo của ngôi làng nhỏ này thầy lấy nhìn xung quanh thầm nhủ đã quá nửa đêm không biết liệu tên đại vương kia có cố tình c h i u trọng ta hay không ông mãi thì không được kiên nhẫn lắm ông chống t ê y ba tông xuống đất rồi chửi động lên đại vương cái mẹ gì không biết c ố ngon thì bước ra đây, đừng có trốn chui trốn l ù i nữa. Ha ha ha ha, ha, ha. Đột nhiên có tiếng người cười một chàng coi bộ sảng khoái lắm. Hai người giật mình, t h y lính hắn g i ọ n g Ai? Từ trên gốc cây đa, một cái bóng đen gầy gò bước ra. Qua khỏi cái tán lá cây thì ánh sáng bấy giờ đã chiếu rọi rõ ràng gương mặt của kẻ đó. Ông mãi t r ậ n mắt. mày mày kẻ đứng trước mặt hai người bây giờ không ai khác chính là Thạch l i ê n lão thầy bùa bên miên l ầ n trước lửa mọi người hắn ta nhìn hai người rồi cười nhếch mép một cái hai người thấy người quen sao không chào một câu thầy l ấ n gần giọng tiền Thạch l i ê t kia người là đại vương ứ hắn ta không đáp bội k h bước lòng vòng mấy bước rồi cười kha kha không không tôi làm sao mà là đại vương được đại vương cũng là người mà hai người quen lắm ha <cười> lời nói của hắn làm hai người nghi hoặc và tò mò lắm tên thạch l i ê n ngước lên nhìn trăng rồi nói lớn đã tới giờ đại vương xin mời ngài lộ mặt hắn ta vừa dứt lời thì trời đất lập tức tối sầm lại gió ở đâu nổi lên bụi bay mịt mù đám ma quỷ thường ngày vẫn lảng vảng ở xung quanh đột nhiên trốn bặt cả từ trong gió bụi một bóng đen cao lớn chậm chậm bước đến chỗ ba người một luồng khí lạnh buốt thoáng c h ợ t ùa tới làm thầy lĩnh bất giác co tay lại ai thầy lĩnh nhìn về hướng bóng đen ấy rồi nói lớn nhưng không một ai đáp lại. Cái bóng đen tiếp tục đi tới. Lúc đến gần hơn thì gió bụi ngưng hẳn, trả lại cái không khí vắng lặng lúc nãy. Bây giờ anh chàng tiếp tục chiếu dọi vào cái bóng đèn kia. Hai người nhao mắt lại nhìn kỹ. Đó là một người với thân hình cao lớn vạm vỡ. h ắ n ta đội một cái nón che gần hết mặt, người khoác một chiếc áo đen dài đến tận chân. Mình là ai thì mau lộ diện. việc gì phải làng tránh. Dứt lời, thì thầy lĩnh giốc thanh kiếm trên tay rồi phóng đến chỗ cái bóng đèn ấy. Thanh kiếm đi với lực không phải mạnh lắm, nhưng cũng đủ làm cho kẻ kia phải một phen khó khăn để né tránh. Nhưng không, hắn ta nhanh lắm, thậm chí không ai kịp nhìn thấy hắn né thanh kiếm cả. Chớp mắt một cái đã thấy thanh kiếm nằm trên tay hắn ta rồi. thầy lệnh bồng mai đôi mắt kinh ngạc nhìn hắn ta đây là đại vương sao sức mạnh của hắn quả thực không thể xem thường được tự xưng là đại vương oai phong thế mà sao lại không dám cho ta thấy mặt chứ ha ha ha ha ha ha, ha. bút thanh kiếm được hắn ta phóng ngược trở lại chỗ thầy lệnh thanh kiếm lần này bay bút đi tựa hồ còn nhanh gấp mấy chục lần so với lúc nãy t h ầ y lĩnh ném thể lĩnh tuy bất ngờ nhưng mày vẫn đang trong thế thủ ông giơ hai tay nắm gọn lấy đoc thanh kiếm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net